các bạn. Ông Felix và Trần Trận cùng mọi người đến vùng hồ tuyết để tìm kiếm chiến lợi phẩm do sói mang lại. Trần Trận và đám thanh niên trí thức hào hứng tham gia và tự tay câu được nhiều con dê vàng béo mẫm từ dưới hồ tuyết lên bờ. Dân du mục đã được hưởng lộc của sói. Nhưng theo kinh nghiệm, họ không lấy hết số dê đó mà để lại một nửa cho sói, bởi lẽ sao xuân có thịt đông lạnh dự trữ để ăn thì sẽ không mất da xúc trên thảo nguyên. Ông Felix kể cho Trần Trạm nhiều chuyện kỳ lạ và thú vị về loài sói thảo nguyên, chuyện nào cũng đem lại sự thú vị cho Trần Trạm, như chuyện ông tổ của thành cát Tư Hãn đã ăn thức ăn thừa của sói để cầm cự khi lạc vào rừng sâu suýt chết đói, hay chuyện thiến táng của một dân vùng thảo nguyên Erlon, thi thể của họ được đưa tới bãi thiến táng để cho sói xử lý. Theo một dân nơi đây, sói sẽ bay lên trời đem theo linh hồn của người quá cũ. Câu chuyện này đã ám ảnh trần trận một thời gian dài và cậu cất công tìm hiểu nguyên cớ. Bây giờ mời các bạn theo sói tiết tiểu thuyết Tô Tem Sói của nhà văn Trung Quốc Khương Nhung, bản dịch của Trần Đình Hiến qua co cau chuyen nay đa am anh tran tran mot thoi gian dai đọc theo soi tiep tieu thuyet to tem soi cua nha van trung quoc huong nhung ban dich cua tran đinh hien qua giong đoc viet hung nhưng mà còn vấn đề này nữa sói làm thế nào mà ra hết bên ngoài được ý cháu là thích con sói cuối cùng ra bằng cách nào đồn nao đon tran ha vui hẳn lên nói đúng là người không khôn bằng sói khi ấy ai cũng thắc mắc cuối cùng trưởng bãi lộ vào trong quan sát thì mới vỡ lẽ tại góc đông bắc có một đống xác cừu chí ít là cũng bảy tám con mọi người cho rằng con sói cuối cùng Chắc rất có bản lĩnh và sức khỏe Nó than con tù chết Chất thành đống sát tường Rồi nó treo lên và nhảy ra Có người lại bảo Chất đống sát tường là công việc tốn sức Không chỉ một con mà Mấy con cùng làm Rồi lần lượt nhảy ra Sau đó trường bãi triệu tập các đội trường Tổ trưởng đến hiện trường để phân tích cạn kẽ Diễn tập các thao tác của lũ sói Mục trường mới thôi xôn xao ban quản lý cũng không phê bình hoặc trách phạt solendon trưởng bàn làm bàn tự kiểm điểm tự nhận là chủ quan khinh địch có thái độ lơ là đối với sói trần trận nghe mà sởn gai ốc cậu tuy rất tin kết luận khoa học của đồn trường ha nhưng từ đó hình ảnh con sói bay luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu cậu thường tỉnh dậy mà mồ hôi đầm đìa Cậu không dám nhìn nhận những truyền thuyết trên thảo nguyên bằng con mắt của thợ săn thuần túy Cậu bắt đầu hiểu vì sao một số nhà khoa học phương Tây để chăm đi lễ nhà thờ Sau một thời gian, Trần Trần bắt đầu khảo sát hai bãi thiên táng của đại đội Một ở phía bắc núi Đao Lực Cai, một ở đông bắc đá đen Nhìn bên ngoài, hai bãi này không khác mấy so với bãi cỏ thông thường Nhưng quan sát kỹ có sự khác biệt Hai bãi này cách rất xa con đường di chuyển truyền thống của mục Trường, nằm ở vị trí phía Bắc. Một góc chết vắng vẻ, gần đàn sói, gần trời, tiện cho linh hồn lên trời. Hơn nữa, địa hình gồ ghề, rất thích hợp cho phương thức thiên táng bằng xe bò. Hàng nghìn năm nay ở Lôn, khi có người chết, người ta cởi bỏ quần áo người quá cố, rồi dùng thảm cuộn lại, buộc chặt. Cũng có người để nguyên quần áo đang mặc, Rồi dựng đứng trên xe mò, Buộc ngang hai đầu càng xe một thanh gỗ. rồi dần dần, Hai bậc đàn anh của người chết, Mỗi người cầm một đầu thanh gỗ, Rồi lên ngựa, Phi tới bãi thiên táng. Tế xác rớt xuống chỗ nào, Thì chỗ ấy là địa điểm thiên táng. Kết thúc cuộc đời gian chuân, Của một thành viên bộ tộc trên lưng ngựa. Nếu thi thể cuộn trong tấm thảm, Thì hai vị huynh trưởng xuống ngựa Mở tấm thảm ra Đặt người chết trên bãi cỏ Tình hình như khi lọt lòng mẹ Từ lúc này trở đi Người chết thuộc về sói Về thần linh Còn như Người chết có về trời được không Còn phải xem sinh thời bấy thiện hay là ác Nói chung chỉ sau ba ngày là biết Nếu sau ba ngày Cái xác chỉ còn là ít xương thì có nghĩa là người chết đã lên trời Nếu sau ba ngày, người chết vẫn còn nguyên, thì đúng là thảm họa. Nói vậy thôi, ơ lôn nhiều sói Trần Trần nghe nói, chưa có người chết nào không được lên trời. Trần Trần có biết tục thiên táng của Tây Tạng, còn của Mông Cổ thì trước khi đến thảo nguyên ơ lôn, cậu chưa nghe nói do sói đảm nhiệm, mà vẫn tưởng là do chim kền kền. Do vậy, cậu lại càng tò mò. Từ miệng ông xà chờ vật tư cho đổi, cậu biết an án rằng địa điểm thiên táng và đã bí mật đến đó hai lần. Nhưng mà vì tuyết dày quá, cậu không được xem những gì mà muốn xem. Cho đến một hôm mùa đông sắp kết thúc, cậu nhìn thấy những vệt bánh xe và những dấu chân người chân ngựa trên đường dẫn vào bãi thiên táng. Cậu trông thấy xác một người chết vì bệnh tật hình như vừa đưa đến bí chân người ngựa và bánh xe còn rất mới, chưa bị tuyết xóa. gối nằm ngựa trên tuyết trắng, nét mặt thanh thản, lớp tuyết phủ trên người như một tấm khăn mỏng. Trần chợt ngạc nhiên, sững sờ, tâm trạng thấp thỏm dọc đường dần được thay thế bằng một tình cảm chân thành và thiêng liêng. đâu phải người chết này rơi vào cõi chết mà như lên trời dự yến tiệc, rồi nhận một kiếp sống mới cho mình. Thêm một lần Trần Trận tin rằng tu tem sói của người bông cổ là quá thực. Một con người đến phút cuối cùng của cuộc đời dùng hình thức lõa thể làm cống phẩm để đi đến tận cùng của sự giải thoát trong bản thân, thì không ai còn có thể hoài nghi vào đức tin của người bông cổ với trời và thảo nguyên. Trần Trận không dám từng lại lâu ở nơi thiêng liêng này, cậu chỉ sợ quấy quả linh hồn người quá cố sợ bị coi là không tôn trọng tín ngưỡng thiêng liêng của dân tộc thảo nguyên bèn cung kính lại từ biệt người chết dắt ngựa rút khỏi nơi thiên tán nhìn những vết xe ngoằn ngoèo trên đoạn đường cuối cùng trước mắt cậu như hiện ra cỗ xe bò lắc lưng cậu dùng chân đo đoạn đường khoảng bốn năm mươi mét cả một cuộc đời thăng trầm rút gọn lại trong quãng đường có bấy bo lac lu cau dung chan đo đoan đuong khoang 4 nam muoi met ca cuoc đoi thang tram rut người sao mà ngắn ngủi Còn ông trời thì vĩnh hằng, từ thành các tư hãn đến người dân thường cũng chỉ một câu, trời ôi, ông trời bất tử, còn sói là chiếc thang cho linh hồn của dân Thảo Nguyên lên trời. Sau ba hôm, không thấy gia đình người chết có hiện tượng bất thường, Trần Trần mới yên tâm, vì rằng qua thời gian đó, gia đình người chết phải đến bãi thiên táng kiểm tra. Có thể họ đã nhìn thấy dấu chân của cậu và ngựa Nhưng họ không trách cứ cậu Nhưng nếu như linh hồn người chết không được lên trời Thì sự thể sẽ khác Bằng vậy là Sự hiếu kỳ của cậu bắt đầu vấp phải những điều cấm kỵ của Thảo Nguyên Cậu càng phải chăm non đàn cừu tốt hơn Gần gũi hơn Với những người mà cậu cảm thấy lạ lùng bí ẩn và rất đáng kính nề Buổi xuân năm nay đến rất sớm trước một tháng sau vài cơn gió ấm thảo nguyên đã phủ một màu vàng rạng rỡ còn thu bị tuyết phủ kín giờ ló ra tua tủa thậm chí đã nảy mầm trên sườn núi ngoảnh về phía mặt trời tiếp theo là trời ấm nắng hanh đến với các đội đang chuẩn bị cho mùa sinh sản chỗ nào cũng thấy mọi người bận rộn với công việc phòng cháy chống hạn và bảo vệ cừu non cao kiệm trung đã chậm một bước một số hộ ngụ cư đến cùng đội xây dựng cơ bản đã chứng kiến cảnh tấp nập của đội sản xuất Kasumai tại trạm thu mua mùa đông vừa rồi. Họ bám dính cánh cỡ than, tò hỏi về bãi săn Cánh cỡ than nói: "dề lấy hết rồi." Họ lại dùng kẹo quan đông tụ dỗ bayan. Thằng nhỏ chỉ cho họ một thùng lũng trắng có gì hết. Cuối cùng, những người mông cổ mà đa số thuộc vùng nông nghiệp này đã tìm ra điểm yếu chết người của người dân mông cổ Thằng Nguyên, rượu. Họ đem rượu mạnh, đấu bằng cao lương, đổ cho tan kiệt say bí tỉ, do đó biết chính xác địa điểm đông lạnh dê vàng. Thế là họ ra tay trước, ngay trước mũi bầy sói và cao kiệm chung. Khi những con dê vừa mới lộ ra, họ đã cắm lều kiếm xung quanh, vét sạch dê trong một ngày bất kể là tốt xấu to nhỏ, và ngay đêm hôm đó chất lên xe tải hạng nặng, trở lên trạm thu mua của công xã Bayen County. Cánh chăn ngựa của đội hai mấy đêm liền nghe tiếng gào thét phẫn độ của bầy sói đói ở phía sau núi Họ hoảng hốt thật sự, ngày đêm không rời đàn ngựa nửa bước, khiến các cô bồ dài sát lại có túp lều bông cổ tha hồ mà than vãn trách móc. Ít hôm sau, Ban Quản lý chính thức thông báo về việc phục hồi hoạt động đào bắt sói con mỗi năm một đợt. Theo đề nghị của đại diện quân đội bao thiện quý, tiền thưởng nhiều hơn năm trước, nghe nói giá thu mua da sói con đặc biệt cao, da sói con mềm mại là nguyên liệu cao cấp may áo khoác nữ, giờ đây đang là mốt của các phu nhân hàng tỉnh, nó cũng là cống phẩm cao giá trong giao dịch đi cửa sau. ông già Pilik không nói gì, liên tục rít đầu, chần trần, trần chỉ nghe được một lần ông lầm bầm, đàn sói nổi giận rồi. mây đen dày đặc về chân trời phương bắc cuồn cuộn đổ về hung hãn chiếm lĩnh trời xanh loáng cái bóng mây nuốt chửng bóng búi chụp bàn tay khổng lồ lên mục trường phía tây mặt trời màu sa cam chưa khuất hẳn đồng hành với gió bắc là tuyết tay càn quét vùng ân lôn những bông tuyết bay ngang rãnh nắng chênh trách trông như hàng tỷ con châu chấu đói xương đôi cánh màu vàng đua nhau xông tới mục trường phì nhiêu ngạn ngữ bông cổ họa sói về cùng gió đàn sóc ơ lôn mấy chục năm nay di chuyển du kích hai bên biên giới lợi dụng đợt rét muộn hi hữu vượt bốc tới băng qua giải phòng cháy tràn qua đường tuần tra biên phòng tiến vào thải nguyên ơ lôn cận vùng biên bên kia biên tới rét buốt đất đai nghèo sát sói đói không có cái ăn năm nay vùng biên bên này thực phẩm dự trữ của sói bị cướp sạch Bên kia càng khó khăn. Đàn sói khó mà bắt những con xe vàng chạy như bay như biến. Hầu hết sói đói tập kết trên đường biên. Vượt biên lần này, đàn sói mắt đỏ ngầu hóng ăn khủng khiếp thủ đoạn tàn nhẫn hoạt động liều lĩnh. Mỗi con mang theo tâm trạng phục thù, sẵn sàng đổi mạng lấy cái ăn. Vậy mà ơn luôn đang là lúc đào bắt sói con lơ là cảnh giác. Những năm giữa và cuối thập kỷ 60, trình độ dự báo thời tiết cho vùng ơn lôn. Báo mưa thì không thấy nước, báo nắng thì không thấy mặt trời. Trưởng đã Uli Chi bảo, khí tượng rạch một lũ nói bậy. Ngoài ông già Pilik và mấy bồ lão khác tỏ ra lo lắng khi ban quản lý điều động quá nhiều lao động đi đào bắt sói con. Những người khác không ai dự đoán được trận rét muộn khủng khiếp và tai họa do sói gây ra. Ngay cả sĩ quan và lính biên phòng là những người rất quan tâm đến dân su mục và công việc chăn nuôi, cũng không quan tự báo hoặc nhắc nhở. Trước kia, mỗi khi phát hiện đàn phói vượt đường tuần tra, họ đều báo ngay trong mục trường và người dân. Vùng biên ơ lôn núi đồi thấp bé, không vật cản che chắn, bạch mau phong bắt thình lình tràn về nhanh như chớp và đàn phói thiện chiến lợi dụng bão tuyết tổ chức cuộc tấn công chớp nhoáng tại bãi trăn tốt nhất ở tây bắc ơ lôn có một đàn ngựa mới tập kết mấy hôm nay đó là những con ngựa thượng thẳng do so trung đoàn x thuộc sư x kỵ binh dân quân tuyển từ hơn chục đàn ngựa trên thảo nguyên ơ lôn khoảng bảy tám mươi con ngựa đang đợi bản kết quả kiểm tra sức khỏe chỉ cần không có bệnh lở mồm là lập tức lên đường công việc chuẩn bị chiến tranh rất khẩn trương trách nhiệm trên vai những mãng quan Người chăn ngựa rất nặng nề Đại diện quân đội và ủy ban cách mạng Bục trường đã chọn ra bốn mã quan, tinh thần trách nhiệm cao Cảnh giác tốt, can đảm Và kỹ thuật chăn nuôi giỏi Chia 2K luôn phiên trực 24 trên 24 giờ trong ngày Bà Tù Đại đội trưởng tân quân của đội hai ca, luân phien cử làm tổ trưởng Để phòng ngựa nhớ đàn bỏ về Bà Tù đã cho di chuyển Các đàn ngựa lùi xa mấy chục sẵn Mấy hôm trước thời tiết thuận ăn uống đầy đủ, lại được một bữa mầm cỏ ngon miệng. Những con ngựa chiến không nhớ nhà, đàn ngựa yên ổn. Bốn chàng mãng quan cũng làm hết sức mình, mấy ngày trôi qua bình yên. Thoạt tiên, gió lạnh tạm ngừng và bạch bao phong thẳng nguyên cường độ trên cấp 10 quét ngang. Nước hồ tràn lên bãi cỏ như lũ lụt, đàn gia súc phá rào bỏ chạy. Những căn lều giữa luồng gió vặn như chảo xoắn lại rồi đổ sập. Những cỗ xe bị giật mùi tung lên trời. Tuyết dày đến nỗi, người ngồi trên yên không nhìn thấy đầu và đuôi ngựa. Tuyết hòn bay mù trời rào rào như đạn ghém bắn ta từ súng xanh, kéo theo ngàn vạn sợi trắng như bạc. Người già bảo, ngày xưa một Pháp sư Mông Cổ có tên là Saman từng nói, Bạch Mao Phong là con yêu tóc trắng, Bạch Mao. Sau đó có tên Bạch Mao Phong. Nghe nói đến Bạch Mao Phong, người ra súc sợ bất vía. Người la, ngựa hí, chó sủa, cừu kêu, trộn tất cả những âm thanh ấy lại là tiếng rú điên cuồng ba quái của Bạch Mao Phong. Những thợ săn sói con đang chuẩn bị cho cuộc đảo bắt ban đêm, thì bị kẹt trong núi, về cũng sợ, ở lại cũng sợ. Người nào ra về thì giữa đường bị lạc. Những người ở nhà trung nam gia súc thì cùng với trẻ già lớn bé liều chết dồn gia súc về. Trên thảo nguyên, thường chỉ một ngày hay một đêm là còn hay mất tiêu những gì tích cóp trong nhiều năm. Mục tiêu công kích số một của đàn sói vượt biên là đàn ngựa béo. Hôm ấy, ông tá Philip tưởng đàn ngựa chiến đã được gửi đi đúng thời gian quy định. Khi Bạch Mao Phong tràn về, ông đã mừng, nhưng sau mới biết? đàn ngựa phải lùi lại một hôm vì chưa có báo cáo kết quả kiểm tra sức khỏe. Mà người nhận báo cáo thì ông ấy cùng đại diện quân đội bao thuận quý lên thi may ay cung đào bắt sói con. Sói con năm nay bắt được nhiều, không dưới mười mấy ổ, tổng cộng hơn một trăm con. Những con sói mẹ mất con gào thảm thiết, khiến đàn sói càng điên cuồng hung hãn. Người già bảo, đây là cơ hội ông trời tạo ra cho sói chúa. Dứt khoát đó là con sói trắng trên Thảo Nguyên Âu Lôn Sau khi quan sát kỹ, đã chọn đúng mục tiêu trả thù Gió vừa nổi, bà tu đã chui ra khỏi chiếc lều giã chiến Ban ngày anh nghỉ vì đã trực liền mấy đêm Nhưng anh vẫn không sao chợt mắt được Lớn lên giữa đàn ngựa, bà tu đã nhiều phen chịu trận những gì bạch ngao phong đã gây ra Liên tiếp mấy ngày bình yên một cách đáng ngờ Khiến thần kinh căng thẳng như sợi dây đàn thoảng chút gió lần xung lên thành tiếng dân chăn ngựa đều nhớ nằm lòng câu châm ngôn bằng máu trên thảo nguyên mông cổ phía sau bình yên không bình yên đằng sau nguy hiểm vẫn còn nguy hiểm bà tù vừa ra khỏi lều liền người thấy mùi bạch mau phong ngước nhìn hướng gió từ phương bắc tới sắc mặt anh đang đỏ au bỗng sáng ngoét con người màu hổ phách lóe sáng anh lập tức trở vào lều đả một phát cho anh bạn chăn Sasland tỉnh dậy. Rồi cầm lấy đèn pin lên gọi súng lồng soi ngựa vào cổ tay, khoác áo da dập lửa bếp, không quên đem theo hai áo khoác da cho hai người trực. Hai người khoác súng lên vai, cầm đèn pin tại hai thước lên yên, nhằm phía đàn ngựa phóng đi. Mặt trời vừa khuất sau dãy núi phía tây, thảm yên ơnôn đã một màu sáng thịt. Hai con ngựa vừa phi xuống dốc, liền gặp bạch mau phong người ngựa lập tức bị nuốt chửng gió cà sát mặt mắt không mở được vì tuyết hòn ngựa liêu siêu không vững hai con ngựa nhưng người thấy mùi gì đó đầu lắc liên hồi chỉ rình chạy tháo thân hai người vẫn sát bên nhau nhưng ba tu giơ tay nhìn không thấy ngón sốt ruột gào toán lên vẫn không thấy sa sư lang đáp lại Bão tuyết tất cả bát tù rú, nhận chìm tất cả. bat Tu go cương lông mồ hôi và tuyết chiến trán, định thần lại, rồi đổi tay cầm soi, cầm chắc đèn pin, bật công tắc Bình thường, đèn quanh sáng như đèn pha, ngoài trăm mét nhìn rõ ngựa. Giờ chỉ nhìn được hơn chục mét, tuyết lông chim bay dày đặc trong quần sáng. Lát sau, cặp người ngựa trắng như tuyết quét đèn lại phía anh, ánh đèn nhợt nhạt thảm hại. Hai người khua đèn một vòng tròn Tìm cách cho hai con ngựa đang kinh hoảng sát lại gần nhau Bà Tù kéo Sát lại gần Lột ba che tai của cậu ta nói như quái Dừng ở đây Cho ngựa dãy hướng đông Tránh hồ lớn Không thì chết hết Sát cũng hét vào mặt bà Tù. Ngựa tôi sợ E là có sói Bốn người làm sao mà chống lại Bà Tù cũng hét Phải chống thôi Chết bó Nói rồi Hai người sơ cao đèn pin dọi theo hướng Bắc Và liên tục khôi tròn Phát tín hiệu cho hai mã quan và đàn ngựa Một con ngựa bờm mật lông màu xám Lao vào trong quần sáng đèn pin Rồi dừng lại đột ngột bên cạnh Ba Tu Như gặp được cứu tinh Con ngựa chưa hoàn hồn thở phì phì Dưới cổ có vết cắn Móng chảy đầy ước những vết thương bốc hơi, máu giỏ giọt. Con ngựa của Sa Len hoảng sợ trộm hai chân trước, Rồi đầu cúi gầm, cổ vươn tài. Nó bất chấp tất cả, phóng như điên theo chiều gió. Ba Tu vợ thuốc ngựa bám sát Sa Len. Con ngựa tám cũng biến mất. Loài hoài một lúc lâu, Ba Tu mới tóm được cương con ngựa của Sa Len. Lúc này, đàn ngựa, cũng đã chạy tới bên anh dưới đèn pin loang loáng những con ngựa mà anh nhìn thấy đều tỏ ra sợ hãi tột độ hồn vía bay đâu mất chẳng khác con ngựa xám lúc nãy đàn ngựa hí dài theo gió vừa chạy vừa đá lung tung hàng trăm cặm vó hất tuyết bay lên như sóng bạc đầu trong tiếng gầm rú điên cuồng của bạch mau phong khi batu và tasseleng dọi đèn xuống thấp cả hai giật đẩy người vội ghì chặt cổ ngựa để khỏi bị ngã tuy chỉ thoáng qua nhưng với con mắt tinh tường của dân chăn ngựa hai người đã nhìn thấy sói trong đàn ngựa những con ngựa ở vòng ngoài gần như con nào cũng bị hai ba con sói đeo bám những con sói trắng toát do bạch mao phong cài tuyết đầy người eo ngựa lớn hơn rất nhiều so với lúc thường trắng lốt. bầy sói như khung thần ác quỷ khiến cánh mã quan chết khiếp những con sói lúc thường thấy ánh đèn pin là bỏ chạy lúc này chúng chẳng sợ gì cả chúng đang nổi cơn điên vì căm thù bà tù toát mồ hôi chạm trán đến bầy sói anh cảm thấy như bị toat mo hoi cham chan đen trừng phạt tuy nhiên là mục dân ơn luôn, ai mà chẳng chôn trong bụng sói khi chết vẫn được sói xử lý gọn ghẽ để linh hồn được về với trời Nghìn năm qua là thế Nghìn năm nữa vẫn vậy Nhưng người ta dù khỏe mạnh hay đau yếu Vẫn sợ sói, Không muốn bị sói ăn thịt Khi chưa hết tuổi trời Bà Tu và Zazlang Không nhìn thấy hai mã quan kia Anh đoán Hai người hoặc đã bị thương vì bạch mau phong Hoặc là ngựa của họ khiếp đảm chạy bạc mạng Hai người trực ban này. Không súng, không đèn pin, không áo khoác dài. Bà Tu đành phó mặc cho may rủi bảo Sasseleng. Kệ họ, tú đàn ngựa đã. Đàn ngựa vẫn chạy theo ánh đèn của Bà Tu. Bảy tám mươi con ngựa này là tinh hoa của các đàn ngựa trên thảo nguyên ơ và là tâm huyết của mấy chục mã quan. Toàn là ngựa thuần chủng rất quý. Giống ngựa Uchumusin nổi tiếng thế giới. Sách gọi là Ngựa Đột quýt. Chúng có thân hình tuyệt đẹp, tức chịu đựng tốt, giỏi nhịn đói nhịn khát, chịu mưa, chịu nắng, chạy nhanh và dai sức. Thường này, người cưỡi chúng là mã quan, vẫn người đứng đầu cơ quan quản lý mục trường. Giờ phải điều cho sư đoàn kỵ binh Xuân Quân để chuẩn bị cho cuộc chiến, mục trường rất khổ tâm mà không nói ra. Đàn ngựa này mà bị sói ăn thịt hoặc chết đuối dưới đầm này thì đám mã quan sẽ té sát anh ta ba tu điên đầu khi nghĩ đến những mã phu ngày thường vốn không phục anh thấy sa sư còn chần chừ ba tu thúc ngựa bản lên gõ roi vào đầu anh ta trong ngựa ép anh ta về phía đàn ngựa anh hua đèn pin mấy vòng trên đầu làm hiệu rồi quát cậu mà bỏ chạy tôi bắn tôi sa sư la to tôi không sợ Nhưng ngựa tôi sợ. Sa cương, vụt liền mấy cái lên đầu con ngựa của cậu ta. Nó mới chịu áp sát đàn ngựa. Hai người dùng ánh đèn pin chỉ huy đàn ngựa, vụt thẳng cánh con không tuân lệnh. Và những con vẫn chạy theo chiều xó, cố lái đàn ngựa chết về hướng đông. Bà tù đoán hồ lớn ngày càng gần, chỉ khoảng hai chục dặm. Những con ngựa chiến này đều là ngựa thiến, cổ cao ức nở. Không lấn bấn vợ con như những con ngựa khác nên di chuyển nhanh, với tốc độ này thì chỉ sau nửa giờ là cả đàn tới đầm lầy. Cái đầm này nguy hiểm ở chỗ chiều Bắc Nam Hẹp, Đông Tây Rộng, án ngữ ngay trên đường chảy. Nếu gió không đổi chiều thì khó thoát. Ba tu hình sung, cái đầm như miệng một con quái vật há hốc đang chờ thần gió và thần sói dẫn đàn ngựa tới bạch mau phong không đổi hướng tiếp tục lồng lộn từ bắc xuống nam trong đêm tối ma tu có thể qua tiếng chân ngựa chạm đất mà đoán được địa hình cao thấp chất đất mịn thô để biết rằng mình đang ở đâu và gió chiều nào giờ đây lòng như lửa đốt anh cảm thấy như con sói mẹ mất con còn điên cuồng hơn sói chúa bất chấp đang bị đàn sói bao vây bất chấp con ngựa anh cưỡi có thể bị cắn chết bị té Quảng Anh xuống đất cho đàn sói xé xác Anh có chỉ một ý nghĩ Phải lái đàn ngựa rời hướng Bắc Nam Chạy vòng hồ lớn Để tập kết chúng Tại khu liều Bông Cổ Rồi huy động đàn chó và Mọi người ra Đối phó với đàn sói Đàn ngựa chạy theo ánh sáng Của đèn pin Hai mã quan bám sát Luôn miệng gào thét Và quất soi tới tấp Hình như Đã có con đầu đàn một con ngựa bạch cao lớn tách ra vươn cổ hí dài tỏ ý tự nguyện đảm nhiệm vai trò của người hướng đạp. Bạt tù và Saslen vội dọi đèn về phía con ngựa bạch. Có ngựa đầu đàn, đàn ngựa tỏ ra phấn khởi, tinh thần bầy đàn lập tức được khôi phục, thế trận truyền thống tự ngàn đời lập tức được tổ chức để đối phó với bầy sói. Con đầu đàn bỗng phát tiếng hí lệnh, đàn ngựa đang bị sói phá tan đội hình. Lập tức co cụm về phía con đầu đàn Vai kem vai Bụng kem bụng Đến mức gió thổi không lọt Hàng trăm cặp phó đồng loạt Đệm mạnh xuống phía dưới Lũ sói trở tay không kịp Bất lợi thế Đã có những con bị què chân Gãy sừng ống vỡ đầu chảy máu. Giờ thì Tiếng rú tiếng kêu thảm thiết của sói Át cả tiếng gầm khào của bạch mau phong. Bà tù nhẹ cả người Anh thấy chí ít là có bốn con sói bị chết hoặc bị thương Anh nhớ nơi này đợi khi gió tạnh trời quang Anh sẽ trở lại lột lấy ra Đàn ngục sau khi làm cuộc đà sát tới, Nhanh chóng chỉnh đốn đội hình Con yếu vòng trong còn vẻ vòng ngoài Hình thành cục hồng ngự Với những cú đá hậu như trời sáng Bởi những cặp bó đóng cá sắt